Một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua bên cầu xin. "Quan Âm Bồ Tát ơi, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ ô một đoạn được không ạ?" Quan Âm nói: "Ta ở trong mưa, ngươi ở dưới mái hiên mà mái hiên lại không mưa, thế nên ngươi không cần ta phải cứu độ." Người nọ lập tức chạy ra màn mưa đứng và nói: Bây giờ con cũng ở trong mưa rồi, có thể cho con đi nhờ ô không ạ?" Quán ầm nói: "Ngươi ở trong mưa, ta cũng ở trong mưa. Ta không bị ướt vì có ô, ngươi bị ướt mưa vì không có ô. Bởi vậy, không phải ta đang cứu độ ta, mà là ô đang cứu độ ta. Ngươi muốn được cứu độ thì không cần tìm ta, mà hãy đi tìm ô." Dứt lời, Quan Âm bèn trời đi. Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải, bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, người nọ thấy một người giống hệt Quan Âm đang vái lạy tượng Quan Âm, bèn hỏi: "Bà có phải là Quan Âm không?" Người kia trả lời: "Đúng vậy." Bèn tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình? Bởi vì ta đang gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết rằng cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. Qua câu chuyện này, dạy ta rằng khi gặp phong ba bão táp trong đời, ta phải chủ yếu dựa vào bản thân. Cầu xin người khác chi bằng tự cầu xin chính mình. Không nghe, không nói, không nhìn, thật ra chỉ được bình yên nhất thời. Giấu tù lìa bỏ cái tôi là ô che mát mọi nơi an nhàn. Trần cõi nhân sinh này khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng ồ, phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Có câu tí túc tiền túc đại túc hạ thời túc nghĩa là biết đủ là đủ chờ đủ chờ tới khi nào và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lành. Cuộc đời không phải là một cuộc đua mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Bạn có tin rằng con người đến khi trút hơi thở mới ngộ ra mình từng sống. Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này thì ta không phải đang sống mà chỉ đang tồn tại thôi. Con người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và cảm thấy mình trưởng thành hơn khi phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Điều gì xảy ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu, chẳng được ai biết tới hương thơm, chẳng được ai ngắm, chẳng được ai khen đẹp đẽ, cũng chẳng có ai chia sẻ niềm vui cùng? Liệu bông hoa có chết không? Có đau khổ không? Có trở nên hoang mang, sợ hãi không? Có tự tử không? Không. Bông hoa cứ đơn giản nở, cứ đơn giản tỏa hương theo gió thôi. Chuyện có ai đi ngang qua khen nó đẹp hay không chẳng liên quan gì đến nó. Nó cứ chân tặng hương thơm và niềm vui của mình cho đời, cho cái toàn thể bao la. Bành đã an nhiên Chúng ta đã ăn nhien sống như bông hoa hồn nhiên nở và tỏa hương giữa rừng sâu ấy chứ. Ta là tỷ phú thời gian, bước chân thư thả đi ngang cuộc đời. Một dòng tất bật ngược xuôi, ta riêng ngồi lại với hơi thở mình. Đôi khi, bạn cảm thấy cuộc đời thật bất công vì bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Nhưng thực ra, khi bạn cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều rồi đó. Đó chính là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Đôi khi bạn thắc mắc, vì sao khi người khác buồn, bạn luôn ở bên để xoa dịu vết thương trong lòng họ, nhưng đến khi bạn buồn thì chẳng thể tìm được ai sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của mình. Thật ra, không có sự bất công nào ở đây hết. Có chăng là bạn có thể nhận lại sớm hay muộn những đền đáp từ người khác mà thôi. Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên đệ trả nợ lẫn nhau. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Sự cho đi đích thực chính là cho đi không cần toan tính sẽ nhận lại được những gì. Bạn càng tính toán thì càng cảm thấy bức xúc, tâm càng không tịnh. Khi ấy, bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui phô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều mang tính vay trả hoặc vô hình hoặc hữu hình. Chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, giết nhau, căm thù nhau là vì có duyên. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định nhờ vào cái cho đi của mỗi chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ rằng, trong tình yêu, ta hoặc sẽ nhận được niềm vui hạnh phúc, hoặc sẽ nhận được sự chán chường khổ đau tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn. Nhiều biết có thể sẽ nhận lại điều bất như ý, bạn cũng hãy vẫn cứ cho đi. Bởi cho đi tức là bạn đã tự yêu thương mình rồi. Bạn đã hòa mình vào dòng chảy không ngơi nghĩ của cuộc sống và của đời người. Không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng chính là nơi khởi thủy những mầm sống mới. Nếu tôi được sống thêm lần nữa sẽ về ngồi lắng đồng giữa chiều quê bên sông nhỏ trôi qua làn tĩnh lặng soi bóng mình nghe lúa hát ven đê Nếu tôi được sống thêm lần nữa với bạn hiền cùng dạo phố sau mưa tìm một chỗ bên dòng đời vội vã ngắm chiều rơi đồng vọng tiếng chuông chùa Nếu có thể xin thuyền đời trôi ngược, chở tôi về thấm lại bụi hoa niên. Sống hiện tại thông trong không ràng buộc, không thả mọi bắt bóng để trun chuyên. Giã như được sống thêm lần nữa, sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng, lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh, mắt tình thương mông xoãi dịu ưu phiền. Nếu có thể, xin bắt đầu sống lại, thôi than ngụy rồi dạy chuốc ăn năn. Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn, lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội để tâm tình mở lối biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương mong trải đến vô cùng. Cội nguồn của hạnh phúc là cách ta nghĩ về con người và những sự việc trong đời. Hãy rèn luyện những cách nghĩ sâu đây để gây dựng một đời sống an nhiên dài lâu. Trong đời, ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo, một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người Không hổ thiện với lương tâm là được rồi. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác, đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình, nếu không đến được đích mình muốn thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chủ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Trong mọi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tha thiết muốn một hay vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội chắp mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy làm một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là việc làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng mầy bị phát giác. Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Hãy sống sao không thẹn với lòng, giống người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vị ta nở Trời mông chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người. Vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng. Sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Thấy vàng như một tấm gương. Nếu mặt mày ta nhăn nhỏ, bóng hình trong gương cầu có lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại nhìn ai, gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lâu gương lòng cho sáng sẽ thấy đời luôn tỏ rằng dù ngoài kia vẫn mù sương. Mỗi người là một tấm gương Bài học hằng luôn phải chiếu, nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Người thật tâm tu đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao tâm thức và giúp trí tuệ bạn tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng rộng lượng dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông. Bạn sẽ xem hết thảy mọi người là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suôn mà đã có thực tế chứng minh. Hãy nhớ kỹ câu nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác. Tức là khi mình mắc lỗi sai, tức là khi mình mắc lỗi sai, Thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm, khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắc khe trách cứ họ. Việc xử thế cũng như vậy, hãy đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp cấp dưới và mọi người nói chung. Làm được như vậy thì hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Chúng ta thường nói rằng Quy luật của vũ trụ là bất biến. Nhiều người thường quên đi sự tỉnh tại. Đã vậy, còn cố hết sức lầm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từ trạng thái tỉnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao ta bận động cả ngày đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tỉnh, đầu óc không thấy không nghĩ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mức tưởng không giải quyết được, điều trước tiên ta cần làm là buông tâm xuống, tĩnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy, bỗng nhiên từ trong tư tưởng ta sẽ xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tĩnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bức bách thêm, các dây thần kinh đều căng lên, cuối cùng bành không chết cũng bị bình. Bỗng nhiên ta gặp lại mình giữa dòng hư thực bồng bềnh nhân gian, như bình minh gặp hôn hoàng, như hoàng hôn chợt ngỡ ngàng bình minh. Hãy sống như Đức Phật, người không sợ hửu bất cứ thứ gì nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tâm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo nó không là của ân. Hôn hồn là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân lầm chi? Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên, tốt hơn ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện, nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp bụi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập mỗi ngày Chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu lại chuyện tháng ngày. Chưa đi thì chẳng có về, chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây. Chưa vui vì cuộc sum vậy. Thì đâu buồn sẽ một ngày chia xa. Chưa lại thì đâu có qua. Chưa bình minh chặn bóng tà huy phai. Chưa thức đâu biết đêm dài. Chưa chờ đâu thấy tháng ngày lê thê. Chưa yêu ai biết nỗi nề lạy dài ba chữ ê chề nhân sinh. Chưa cô độc kiếp một mình. Thì đâu đoái những tâm tình tái tê, chưa lạnh lẽo lúc đông về, nào thương cơ nhỡ bên hè phố đêm. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho sau tận lòng ngời nỗi vui. Chưa nhìn xuống để ngậm ngùi, thì chưa biết tạ ơn đời một phen. Chưa tha thứ được nhỏ nhien, làm răng xóa bỏ thói quen dần hờn. Chưa hay kiếp sống chật chờn, nhọc nhằn thương ghét, thua hơn còn dài. Chưa lần đến trước Phật đài, rầu rầu sáu nẻo gọi hoài chạy quanh. Chưa lặng thầm ngắm mộ sanh, buồn ba tức bực đẩy thành hư vô và chưa biết tiếng nam mô tình trần chưa càng chưa khô nặng nề chưa đi thì chẳng có về chưa sinh thì tử chẳng hề gọi tên sau mưa trời vẫn nắng lên cửa vôi xin vẫn rộng thênh đợi người thiền thu có dáng Phật cười còn ta thấp thoáng bên đời này thôi để có thể tồn tại, con người không thể sống biệt lập mà cần luôn tương tác với bạn bè, gia đình, xã hội và với cả vũ trụ bao la. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành, có bại, có hợp nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bài bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thâm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Đây vũ trụ lấy lại một ít để chia sẻ cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cây đắng. Mà khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tìm tàng cái mất, cái buồn của người khác. Nhưng thôi, Nhìn lòng chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn tự tâm sinh ra, cũng tự tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy và có những câu châm ngôn, những câu danh ngôn mà chúng ta có thể đã biết rồi. Ví dụ như khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước chanh mát lạnh. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản vì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua. Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lạnh đều do chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho người ta trưởng thành. Chỉ khi pha phấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quán thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc hơn cả ngàn muôn rộn ý sâu. Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng đọng, mỉm cười và tự nói với chính mình. Tôi ơi, hãy thư giãn một chút. Đây chỉ là khúc quanh chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Đâu được hành thông Hãy vui hưởng vì nó sẽ chấm qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xã giao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngàn qua cõi tạm này. Khi người khác giúp ta giải quyết vấn đề nào đó, thì hãy cảm ơn, nhưng đừng đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Để khi họ không thể giải quyết những vấn đề của ta, thì ta vẫn có thể tin vào khả năng và sức lực của tự chính mình. Bạn cũ là vàng, bạn mới là kim cương. Nếu ta có kim cương, đừng quên vàng, vì muốn giữ được kim cương, ta luôn cần vàng để bọc kim cương. Tình bạn như một quyển sách, chỉ cần vài phút để đọc đi, nhưng cần đến vài năm để viết. Sự lo lắng không giúp bạn dẹp bỏ được sự khó khăn ngày mai, nhưng sẽ lấy đi sự bình an hiện tại. Cho nên, hãy sống đơn giản, nói năng nhân hậu và thương yêu chân thành. Chúng ta đều biết, sẽ hơi có kính trước lớn hơn nhiều so với kính chiếu hậu. Đời người cũng vậy, quá khứ của chúng ta không quan trọng bằng tương lai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ta cũng nên nhìn vào quá khứ để lấy chút kinh nghiệm, để biết sống trọn vẹn với hôm nay và định hướng được ngày mai, phải không? Và hãy nhớ, khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, vũ trụ sẽ lắng nghe lời cầu nguyện ấy và chuyển năng lượng lành của ta đến người đó. Thế nên Những khi ta cảm thấy bình an, hạnh phúc Hãy nhớ rằng có thể có ai đó trên đời Đã cầu nguyện cho ta Có đôi lúc ta hãy nên nhìn ngắm Thế gian này bằng đôi mắt trẻ thơ Để nghe tiếng thương yêu từ sâu thẳm Chỉ cái nhìn nhân thế hết bơ vơ Người ta thường nói Một nụ cười vô Bằng 10 thanh thuốc bổ phải không? Vậy thì tại sao chúng ta không yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương cuộc đời nhiều hơn và cười với cuộc đời với mọi người nhiều hơn? Những lúc thân tâm mệt mỏi, thật khó khăn nở nụ cười, nhưng nếu nhoẹn môi cười được, hoa lòng khô héo dần tươi. Những lúc đời bạc như vôi, bao thiệt thòi ta gánh chịu. Ngày đó nếu biết mỉm cười, xả buông tâm hồn nặng trĩu. Cuộc đời ghét ganh đạm tiếu, đừng sống trong miệng người ta. Nhẹ nhàng mỉm cười không nói, ngày tháng chi rồi cũng qua. Ai sống lỗi lầm với ta, mỉm cười lòng thêm độ lượng. Biết đây là cõi ta bà, con người ưng cay nghiệp chứng. Những lúc khổ đau vất vưởng cứ là quan một nụ cười. Khi sống tốt theo điều thiện, trời không tuyệt lộ con người. Hãy để tình thương lên ngôi, ngày thêm nồng nàng nghĩa sống, hồn như biển rộng bên đời. Nụ cười dưỡng nuôi hy vọng. Vẫn nghèo nếu làm tộng thống mà luôn túng thiếu nụ cười. Khổ đau kia là một chuyện Hãy cẩm lòng mình vắng vui. Nụ cười đến tô hạnh phúc. Hôm nay bạn đã cười chưa? Hay chăng nụ cười ca diệp còn nguyên dù đã bao mùa. Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự lương thiện luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mọi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tư ẩm mỗi ngày thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại ấm nóng. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng. Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lợi, tiền lãi. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm, nếu ta cười, ảnh hiện nụ cười ta. Cùng thế ấy luôn sống đời hướng thiền, vững tin mai hạnh phúc lại trao quà. Trong cái xã hội mà ngày nay, người ta ai nấy cũng đều chạy trong cái cuồng quay công việc, cơm áo gạo tiền thì không biết là mọi người có nhận ra những nghịch lý ngày hôm nay hay không. Thời buổi này, người ta có nhà cao cửa lớn Nhưng gia đình thì bé lại hơn xưa. Lắm bạc tiền nhưng tất cả chạy đua. Chùng mái ấm mà bơ vơ tội nghiệp. Thời buổi này sống xả giao bạc thiệp, miệng nói cười, lòng ngập những mưu toan. Thật khó biết ai là đá là vàng. Niềm tin trưởng thành mòn hạn xa xỉ. Thời buổi này ăn nhanh, tiêu hóa chậm. Biết tận chân trời nhưng chẳng biết chung quanh. Nhà ngói nhiều hơn những nhà tranh. Sao tất bật loại người như robot. Thời buổi này kiến thức nhiều mà hành vi dại dột. Thành công bề ngoài mà thất bại bề trong. Sống tiện nghi nhưng vật chất quay mòng. iPhone mốc Cải như mù đôi mắt. Thời buổi này cái được nhiều hơn mất, cái mất chính là đạo đức đã đi chơi. Xác thân to, lòng teo tóp lại rồi. Nhìn thống khổ, bao hững hờ vô cảm. Thời buổi này lượng nhiều mà phẩm giảm, kiếm sống nhiều mà cuộc sống chẳng là bao và yêu cuồng sống vội kiểu phong trào người hoa kiếp thiêu thân thời hiện đại. Nhiều nghịch lý nói thêm càng tê tái văn minh này đã đích thực văn minh. Xin nguyện cầu cho thức tỉnh hồi sinh rồi bỏ những hư vinh mà sống thật. Sống vô nghĩa nếu cuồng quay tất bật, hạnh phúc đời người đích thực có bình an. Trong cuộc sống này, có bao giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh có quá nhiều cơ hội trước mắt để chúng ta có thể lựa chọn. Và con người mà ai cũng muốn mình thập toàn thập mỹ, cho nên cũng muốn những lựa chọn thập toàn thập mỹ để xứng với bản thân mình, muốn được là cái tốt nhất và muốn được chọn cái tốt nhất. Ngày nọ, anh sinh viên trẻ tuổi và một người thầy già cùng trao đổi về sự hoàn hảo. Anh sinh viên say sưa nói về khát khao kiếm tìm sự hoàn hảo. Người thầy trầm chú lắng nghe rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Thầy có thể đề nghị em làm một việc được không? Dạ, con rất sẵn lòng. Phía trước mặt chúng ta là sân cỏ. Em có thể ngắt cho thầy một lá cỏ ăn cho lại đẹp nhất và hoàn hảo nhất không? Với điều kiện là em chỉ được đi thẳng về phía trước để chọn lá cỏ, không được bước lùi lại. Anh sinh viên đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm lá cỏ hoàn hảo nhất. Ngay từ bước chân đầu tiên vào sân cỏ, anh đã nhìn xuống và đã thấy một lá cỏ xanh mướt. Anh toàn đưa tay định ngắt nó thì lại thôi, vì anh vừa phóng tầm mắt ra phía trước và thấy nhiều lá cỏ đẹp hơn nó nhiều. Anh bắt đầu bước tiếp bước chân thứ hai, đời thứ ba, thứ tư. Nhưng cũng như những lần trước, khi định ngắt lá cỏ dưới chân thì anh lại thấy những lá cỏ khác ở phía trước trông đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cứ thế, anh đảo bước tìm kiếm một lá cỏ thật hoàn hảo. Nhưng anh có biết đâu rằng Vì mãi mê tìm kiếm mà đã đi đến phía bên kia khoảng sân lúc nào không hay. Ở bước chân cuối cùng ấy, với một khoảnh cỏ nhỏ nhoi trước mặt, anh đành ngắt lá cỏ đẹp nhất trong đó và quay lại nơi người thầy đang đứng đợi. Gương mặt anh không còn hào hứng như lúc đầu, có lẽ vì anh đã hiểu ý nghĩa việc mình vừa làm. Anh lăng lẽ đưa cho người thầy lá cỏ. Cầm lá cỏ trên tay, Người thầy mỉm cười hiền hòa, bảo anh ngồi xuống và nhẹ nhàng nói: "Thế đấy em ạ, nếu em biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm, hẳn em đã có được lá cỏ hoàn hảo hơn lá cỏ này rồi. Nhiều người trong đời cũng vậy, vì mãi lựa chọn nên đánh mất những cơ hội tuyệt vời để rồi sau đó tiếc nuối." Hãy suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay em nhé. Có khi nào bạn thử một lần lắng đọng ngồi quan sát thế gian? Có thể bạn sẽ nhận ra dường như cuộc đời chẳng bao giờ ngừng biến động, như thể sóng không ngừng vỗ bờ. Lắm khi những đợt sóng phiền muộn, bất an nhiều hơn, những đợt sóng vui vẻ, bình yên. Có lẽ cũng vì thế mà có người cầm tờ báo rồi bảo, không có tính tức gì, tức là tinh tố. Nhưng có một điều rất lạ rằng, ngay cả sống yên biển lặng, nhiều người vẫn không cho đó là hạnh phúc. Họ không thể ngồi không, nhất định phải khuấy lên những sóng gió nỗi phiền để cảm thấy mình tồn tại, để được người khác quan tâm, chú ý. Lẽ nào tâm hồn con người nghiu nàng đến thế sao? Lẽ nào ta sống cả đời với cái bản ngã như của người hành khất, luôn đi tìm hạnh phúc từ khổ đau? rồi lại trở thành nạn nhân của chính bản ngã ấy ư? Một trong những bí quyết để sống trong bình an hạnh phúc chính là biết cách đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, biết an nhiên đón nhận mọi sự và tận hưởng trọn vẹn mỗi phút giây bình yên, vui vẻ trong đời, ngay bây giờ và tại đây. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc sống này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhúng chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy. Tại lòng mình sống dậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy kìa, vô ưu vẫn đẹp giữa vô thường. Niềm vui dù quá lớn sẽ dần dần trôi qua và nối đâu cùng cực rồi cũng tìm phôi pha. Biết thế đừng tự phụ, vì thành công hôm nay cũng không sầu u ruổng lúc gặp điều không may. Sao trẻ con hay khóc mà hiếm khi chúng buồn, người lớn nâng cười cợt giữa tiếng lòng lệ tu. Có một câu chuyện như thế này Ngày xưa, có ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: "Sao ông vui tươi mãi thế?" Ông lão đáp: "Trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu, chó, dê, ngựa. Người á là sinh vật cao nhất, tức tối linh ư vạn vật. Ta được làm người ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, Ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có danh vọng mà phải gian khổ. Ta có đủ ăn một ngày ba bữa không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người. Thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết? Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, Ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mộng mơ chi phải hỏi. Ta chợt nhận ra ta hư ảo, với căn thân cát bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say ngủ, rối thân ta trong cát bụi vô thường. Ta tỉnh lặng trong từng hơi thở, lắng chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất để biết rằng ta không phải là ta. Rất nhiều khi nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra Không ai có thể mất những thứ mình không sợ hãi. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắng níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta hay nói về đau khổ, về khổ, về sự khổ ải vô biên. Vậy thì người như thế nào sẽ khổ? Đầu tiên là người có khuynh hướng cực đoan. Nhà Phật thường nhắc đến đạo lý sống trung đạo. Cái gọi là trung đạo chính là không đi theo hướng cực đoan quá mức. Bởi lẽ bất cứ việc gì khi đi đến cực điểm cũng sẽ bắt đầu rơi xuống theo hướng ngược lại. Tương tự như vậy, nếu như một người đang đuổi đến mức cực điểm cũng chớ vội cực đoan, nghĩ không thông. Bởi thường thì qua cơn bị cực đến hội thế lai. Qua lúc khó khăn đến hội thư thái đó mà. Và ngược lại, khi thành công gặp vận may cũng đừng quá đắc chí mà hành xử thiếu suy nghĩ thì họa sẽ liền kéo đến. Thư hai, đó là người tự cao tự đại. Sống ở trên đời, người khiêm tốn thường được yêu mến, ngược lại, tự cao tự đại sẽ bị người khác chán ghét. Điều này thì hầu như ai cũng hiểu rồi, nhưng vẫn thường mắc phải. Người ta thường hay rước lấy thị phi là vì nói quá nhiều, thích can dự vào chuyện không đâu. Sống trong nghịch cảnh cần phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Sống trong điều kiện thuận lợi an lạc nên giữ tinh thần thận trọng, đề cao cảnh giác để đề phòng họa hại. Lúc thành công nên tự nhắc bản thân hãy khiêm tốn đừng khoa trương hay huyển hoạc bản thân. Thứ ba, là người quá tham vọng. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là ba bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến một phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì, trong khi nó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng, buông chính là buông tham muốn chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Thứ tư là người hay xét nét. Có những lúc con người sống quá xét nét sẽ trở nên phiền não bởi những việc tiểu tiết xung quanh, sống phớt lờ một chút, có khi lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát nghiêm trọng, nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi, cuộc sống luôn bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm hết thời gian, khó mà cảm thấy vui vẻ thanh thản. Trong khi đó, Người sống phất lờ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên giản đơn và có phần qua loa đại khái, nhưng cũng nhờ vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an. Làm người hãy cứ đơn giản, làm việc hãy cứ thực tế, để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thông dung tự tại, vậy là đủ. Lý tưởng mà không tham vọng, hòa hợp nhưng không hòa tan. Dịu dàng mà không yếu đuối, ràng buộc mà vẫn tự do. Ước mơ nhưng không ảo tưởng, kính trọng mà không thần tượng. Như ý chẳng bằng ý như. Mọi người thực hành mỗi ngày 8 chữ sau đây để sống khỏe mạnh anh vui trẻ trung tự tại dài lâu và thông dong. Một, nhẫn nghĩa là nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Ai trong đời cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng, khi ấy ta nhất định cần phải nhẫn. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn Tất phải là người có đại khí Người có đại khí Tất phải có đại nhẫn Nhẫn không phải là trốn tránh chạy trốn Mà là một loại tích lũy năng lượng Người biết nhẫn sẽ thường ít phạm sai lầm Do hành động nhất thời 2. Thiền lương thiền Thiền có thể sinh ra đức Thông minh là một loại thiên phú Còn lương thiện là một sự lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Tương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. 3. Hỷ, vui, mừng. Hỷ có thể dưỡng nhan, tức nhan sắc vẻ đẹp nét mặt Tâm thái vui vẻ khoái hoạt là bí quyết trường thọ trẻ lâu. Con người không phải vì già mà ngừng vui đùa. Chính nhờ vui đùa đã giúp ta không già. Nụ cười là loại mỹ phẩm tuyệt diệu, tạo nên vẻ đẹp của con người là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. Bổng Tử, Từ. Từ Bi, Hiền Hầu tự có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. 5. Ái. Ái nghĩa là yêu thương. Ai có thể dưỡng hạnh. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. Sống thành. Chân thành, thành thật. Thành có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Ai cũng muốn được người khác đối xử với mình một cách chân thành, thế nên khi bạn đối xử chân thành với người khác trước thì bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật, trong sáng thì khí chất sẽ đoan trang, đẹp đẽ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng. 7. Cần cần mẫn, chăm chỉ. Cần có thể phát tài. Người xưa có câu: Ông trời sẽ đền bù cho người cần cù, ý rằng một người siêng năng cần cù sẽ được ông trời giúp đỡ, bù đắp cho những thiệt thòi. Vì đâu, cùng là kiếm được tiền, nhưng có người chẳng mấy chốc tiêu sạch, lại có người biết cách cần kiệm duy trì tài chính ổn định. Đó là vì cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. 8. Khoan. khoan dung độ lượng. Khoan dung có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo, tính toán chi li cũng sẽ không vì kiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Những người luôn tính toán chi li thường sống rất mệt mỏi. Người xưa có câu: lùi một bước Biển rộng trời cao. Đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước. Lùi một bước nhưng nhìn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn. Biết đời vui ẩn giấu buồn, biết hân hoan đã phô thường một bên. Nguyện từ nay dứt lãng quên, sống đời tỉnh thức thắp đèn tuệ tri. Đời chật chội khiến lòng ta sống hẹp. Đường quanh co nên nhân thế quanh co. Ngày nắng hạ biến ta thành sa mạc. Ngõ đầu thương, hồn vô cảm ơ thờ. Tôi không đợi mong ăn bao hoàn hảo, vì chính mình đã toàn vẹn gì đâu. Chỉ xin thấp trong trái tim hoài bảo, sống trên đời ý nghĩa, biết thương nhau. Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa ngàn khác biệt vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết khoan hoài. Trong bận tối ta vẫn nhiều cố tật, chớ buông lời liền nghĩ đến tự thân. Ai cũng có những niềm riêng bí mật, để cho yên thì khoảng cách thêm gần. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió, gió tỏa về muôn hướng, sống như là không cố chấp yêu thương. Này bạn ơi, khi vui đừng vui quá vì sẽ đến lúc buồn. Lúc buồn đừng quá buồn vì sẽ có khi vui. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì nên dừng lại. Nếu cần bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa sẽ chẳng sao đâu. Những giá trị cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới đều chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại có nhiều người vọng ngục thức. Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình đến mức quên mất sống trọn vẹn trong hiện tại. Thấy trắng biết là trắng, thấy đen biết là đen, đừng tìm trắng trong đen, đừng tìm đen trong trắng. Nhận thức rõ trắng đen, đời sống luôn an lạc. Thành ngã Chúng ta nên dành thời gian để chơi với tâm của mình. Biết cách chơi với nó sẽ rất an vui. Giống như việc chúng ta dành thời gian chăm sóc ngôi nhà của mình cho sạch đẹp. Điều này hẳn nhiên sẽ hơn là ngó qua nhà hàng xóm xem họ đã dọn chưa, sạch hay không sạch. Tâm ganh tị, phê phán thường phát sinh cũng chính vì điều đó. Khen người, người lại khen ta khen qua khen lại hóa ra khen mình chê người người lại chê ta chê qua chê lại hóa ra chê mình giúp người người lại giúp ta giúp qua giúp lại hóa ra giúp mình có khi nào bạn tự hỏi ta đang sống hay chỉ đang tồn tại tồn tại là sống như một cỗ máy được lập trình còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống từ những điều rất nhỏ. Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất. Chỉ cần dừng lại 1 phút để suy ngẫm, ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào. Hãy dừng lại 1 phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên. Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rả rích, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua. Hãy dừng lại 1 phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại 1 phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại 1 phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại 1 phút để xem cuộc sống đang dựng đội mới xung quanh ta. Hãy dừng lại 1 phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại 1 phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại 1 phút để trở về với chính mình lo khi tỉnh giữa đời mơ để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ sống với bay chữ hạnh phúc nơi đây. Ta nên sống sao khi cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng êm xuôi như ý. Sau đây là những câu trả lời của bậc thiền tri thức giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của mình trong đời. Hỏi: Làm sao cân bằng vui vẻ và bi thương? Đáp: Khi vui, hãy nhớ tới lúc buồn, khi buồn, hãy nghĩ tới lúc vui. Vui quá hóa buồn, buồn quá hóa bị quạnh. Hỏi: Có sự vĩnh viễn không? Đáp: Hầu như con người ai ai cũng đều cảm thấy đời vĩnh viễn và còn rất xa. Thật ra mọi sự nó có thể ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không thể nào ngờ tới. Hỏi, những thứ mất đi có nhất thiết truy đòi không? Đặt, ngẫm cho kỹ đi, những thứ mất đi thì thực chưa bao giờ thật sự thuộc về bạn. Thế nên, không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi. Hỏi, cuộc sống quá mệt mỏi nên làm sao cho nhẹ nhõm đây. Đã. Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và ghen tị, oán hận của mọi người. Hỏi làm thế nào nắm giữ hôm qua và hôm nay? Đã. Chờ đợi quá nhiều hôm qua và mai sau chiếm ngự vào ngày hôm nay của bạn. Như thế tạm gọi là đã nắm giữ hôm nay. Hỏi: Nên đối với bản thân và đối với người khác như thế nào? Đáp: Hãy đối với bản thân tốt một chút vì cuộc đời không dài. Hãy đối với người bên cạnh tốt một chút bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ. Hỏi: Lễ phép nên được giải thích ra sao? Đáp: Xin lỗi tức là chân thành, không dối gian tức là phong độ. Nếu bạn trao chân thành nhưng không nhận lại được sự tự tế, điều đó có thể chứng tỏ đối phương đã cư xử rất vụng về và vô tình. Hỏi: Làm thế nào xác định mục tiêu của đời mình? Đáp: Nếu bạn biết khả năng mình ở đâu, thế giới tâm thức của bạn sẽ tự động mở ra con đường, dù đường đời đang bít lối chăng nữa. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày? Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhờ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao là. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ hay ích thật thà phân minh. Khi bước đời chênh vênh ai chìa tay giúp đỡ đừng vội quên hãy nhớ thọ cơ hàn khó xa kẻ hết lòng thương ta đừng cũ vọng mới chuộng lợi danh rồi gió cuốn tắm chân tình vĩnh miên biến sống đời ngửa nghiêng về ngồi yên tĩnh lặng hết mưa rồi lại nắng hận sầu thành an nhiên chớ buộc ràng chi thênh giữa đường trần quán trọ sống giữa lòng mưa gió để thấm đời biển dâu khi tháng ngày qua mau đừng vặt nhiều giấc mộng ngừng thả mọi bắt bóng cốt vẹn toàn hôm nay thế sự mãi vẫn xoay Bốn mùa thay sắc áo, mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ, đừng muộn màng sự tỉnh, lúc đời vào cơn ma. Có lẽ là hầu như ai cũng thích sống lâu và sống đẹp, nhưng làm sao đạt đến cuộc sống ấy. Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng những điều sau đây. Giữ tâm bình thản trước những biến động của cuộc đời. Đừng khởi tâm sân hận đối với những chuyện bất như ý. Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và cả những gì không phải của mình. Đừng khởi tâm nỡ hại người và Phật. Sống hết lòng và chân thật, mặt đời còn nhiều người dối trá. Sống tịnh táo, không đua đòi, mặt người đời say mê bon chen. Ăn uống có điều độ, nhai nhuyễn, đừng lạm dụng những thực phẩm chứa nhiều hóa chất, tránh nuông chiều thái quá nhưng sợ thích ăn uống kém lành mạnh. Mỗi ngày thực tập mỉm cười với trẻ thơ và những bông hoa. Đừng nghe Đừng nói những chuyện vô ích. Cố gắng làm những gì mình nghĩ là đúng nhất để có được tâm thái thoải mái khi làm và tránh tâm ân hận về sau. Khi những chuyện vui buồn trong quá khứ hiện về trong tâm trí ta, hãy thực tập mỉm cười với tất cả. Đừng so sánh mình với người, đừng so sánh gia đình mình với gia đình người, đừng so sánh đất nước của mình với đất nước khác. Vì sao? Vì trong đời này không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Thế nên, ta không cần phải so sánh. Việc so sánh chỉ khiến tâm ta sinh mặc cảm hoặc đuổi đòi theo. Kết quả là ta sẽ mệt mỏi. Ta chỉ cần nghĩ tới những điều tốt đẹp và nỗ lực hiện thực hóa chúng dưới nhiều hình thức sống động khác nhau. Đừng để ý chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là ta. Khi nghĩ đến điều xấu của người khác thì điều xấu trong tâm ta sẽ có cơ hội khởi lên, làm cho tâm ta vẩn đục, làm cho nét mặt ta mất đi vẻ thánh thiện tươi vui. Hãy biết tự tập lắng nghe tâm trí, hơi thở của chính mình, biết cách học hỏi và thấu hiểu người khác. Thực tập thường xuyên những điều này sẽ giúp ta luôn nhớ rằng cần đối xử với người khác như cách ta muốn họ đối xử với ta. Đời người không phải là 100 năm mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Thế nên, ta cần sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thời trong từng hơi thở để mỗi hơi thở của ta đều có thể đưa ta đến đời sống cao thượng một đời người bị xem là lãng phí khi ta lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính mình. Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với. Nếu không có ý thức này, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy. Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai trên cõi đời này vì chẳng có ai là số 1, cũng chẳng có ai là quan trọng cả. Số 1 và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện mà thôi. Ta phải biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng. Mọi sự xấu tốt trên đời đều sẽ tự thay đổi khi có cơ duyên. Rèn được suy nghĩ này thì ta sẽ không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng thất vọng thái quá. Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi mắc những lầm lỗi đáng tiếc khiến về sau vẫn sinh tâm ân hận. Ta phải thực tập hành đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta. Đó là hành đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất. Trước khi bắt tay kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào để kiếm tiền, ta cần biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta trước, khiến tâm hồn ta ngày càng phong phú, giàu có. Mỗi ngày, khi mặt trời mọc và lặn, ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp. Mỗi ngày, ta hãy dành 1 giờ thực tập những việc khó nhằm nuôi dưỡng ý chí và nghị lực Chính ý chí và nghị lực này sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn và đạt được thành công. Đừng tự phong thánh bản thân, cũng đừng để ai phong thánh cho mình. Hãy biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện ngay trong những hành động của mình mỗi ngày và cũng đừng quên giúp những hạt giống thánh nơi người khác cùng sinh khởi nhé. Đừng nói nhiều về đạo đức từ bi mà hãy tâm từ bi đạo đức ngay trong từng hành động của mình đối với mọi người và muôn vật. Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương giản dị. Nợ nần trong cõi nhân gian đã vây hoài chốn địa đàng lãng quên. Ngàn thu trả nợ ưu phiền, giả tràng quên nỗi. Bình yên và hân hoan. Khi một người được hỏi rằng hạnh phúc là gì thì người đó đã trả lời: Hạnh phúc có nghĩa là những điều hoàn hảo trong cuộc sống đã được đủ đầy, đã được lấp đầy và đã được tìm thấy. Nhiều người luôn muốn trở nên hoàn hảo hơn và nghĩ rằng sự hoàn hảo sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng sự thật là ta vẫn có thể hạnh phúc dù không hoàn hảo. Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một hình tròn rất tự hào về thân hình hoàn hảo đến từng mm của mình. Một sáng nọ thức dậy, nó bỗng chật mình khi thấy mình đã mất một góc lớn hình tam giác. Quá buồn bực, hình tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất. Vì không còn hoàn hảo nữa, nên nó lăn rất chậm chạp. Trên hành trình của mình, từ chỗ buồn bã vì mình không còn hoàn hảo, nó dần chuyển sang khoan khoái, đón ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng chim hót trên những cành cây. Nó ngợi khen những bông hoa đang khoe sắc tỏa hương bên vệ đường. Nó thủ thỉ tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho. Nó đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ nhưng chưa có mảnh nào thật sự vừa vặn với nó cả. Thế là nó lại tiếp tục đi tìm. Trải qua nhiều ngày nhiều tháng, một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với mình. Nó sướng rung. Bây giờ nó lại hoàn hảo như xưa rồi. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng ơi kìa, sao nó lăn nhanh thế? Nhìn đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò của sâu bọ bị bạc đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó đã trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mạnh vỏ bên đường rồi tiếp tục chậm chậm lăn đi với thân hình không còn hoàn hảo. Bài học mà hình tròn này tặng cho tất cả chúng ta chính là Ta không cần phải trở nên hoàn hảo mới cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu thứ bạn cần là tiền thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là tiền, không hơn. Còn hạnh phúc lại là một cảm nhận hoàn toàn chủ quan, được thể hiện qua sự hài lòng với cuộc sống, cách bạn cảm nhận về mọi thứ xung quanh, sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, chứ không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc, vật chất. Đức Phật dạy rằng, khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Buông bỏ chính là biểu hiện của người có trí tuệ. Biết buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc.